các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm cả làng mọi người tìm từ xó chuồng gà góc chuồng lợn từng bờ tre bụi cỏ cũng chẳng thấy đâu lại còn đốt đuốc đi ra đồng mà tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín trời càng về khuya sự lo lắng trên mặt của đội tìm kiếm càng rõ nét không ai nói ra nhưng giờ phút này gần như mọi người đều có dự cảm không lành cả đêm hôm ấy làng ấy cũng chẳng ngủ đêm nay là đêm bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo thế rồi thằng cô út được người ta phát hiện nằm lọt thỏm trong bụi tre ngay góc vườn nhà bà thảo giáp với bên nhà bà bảy thế nhưng rõ ràng là hồi đêm nhóm người đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần soi đuốc còn chẳng thấy ấy thế mà trời sáng Đốt tàn ai nấy mệt mỏi trở về Thì lại vô tình phát hiện ra thằng bé Người ta hô hào nhau đưa được thằng bé ra ngoài Thì ai cũng kinh hãi Thằng bé chết cứng đờ đờ Người khô quắt Điều đáng sợ hơn là trước khi chết Dường như nó đã bị hút cạn máu Ở cổ nó có một vết cắn sâu hoắm hoắm Máu nhèo ra Nhuộm đỏ cả cái áo nó đang mặc Bây giờ cũng đã khô cứng cả mê áo lại thế nhưng ấy chưa phải là điều kinh dị nhất cái xác thằng bé bị khoét bụng moi đi quả tim đẻ lại một mớ lòng nhầm phèo bày nhảy nhớp nháp thằng bé mới chỉ mất tích từ chiều tối ngày hôm qua thế mà bây giờ phát hiện thi thể đã bắt đầu thối giữa rồi nhặng bu xung quanh nhìn thấy như vậy đến cả người cứng vía nhất cũng kinh hãi bà thảo như vừa nhìn thấy thi thể con chỉ kịp rú lên một tiếng Rồi ngất liệm Người ta vội vàng Đưa xác của thằng bé vào nhà Tiến hành tổ chức tang lễ Ngay trong ngày hôm đó Tiếng khóc vang thấu tận trời xanh Phần vì người ta thương cho thằng bé Chết tức chết tử Phần vì cảm thương Cho nhà bà Thảo Nhưng có lẽ điều người ta quan tâm nhất Là cái chết của thằng Út Người ta lại bắt đầu xì xào Đấy Thế này không ổn rồi Thế này tai họa rồi Chết mất thôi Chứ mà không giải quyết dứt điểm Có mà chết cả làng Ba người đàn ông đi theo ông trưởng làng từ khi phát hiện ra cái xác, họ chỉ yên lặng quan sát nhất cử nhất động của từng người. Ngay buổi sáng hôm ấy, xác của thằng nhỏ được người ta mang chôn ngay. Cảm giác sợ hãi đã bao phủ cả làng. Ai nấy đều lo lắng. Cho đến khi công việc chôn cất thằng nhỏ xong xuôi, người ta về nhà còn không dám túm năm tụm ba buôn chuyện cũng không ai màng đến chuyện đồng áng nữa. Bây giờ an toàn của bản thân là hơn hết. Theo lời dặn của ông trưởng làng, đàn bà trẻ con về nhà đóng chặt cửa, không có sự gì thì tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Cánh đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì tập trung ở nhà trưởng làng để bàn chuyện. Làng này gặp họa lớn rồi, coi như là tao sống từng ngày tuổi chưa bao giờ gặp qua cái trường hợp coi như là kinh như thế này nào thế mọi người xem cái chết của thằng cu rốt cục coi như là do cái gì nó gây lên ở rừng này xưa nay lại coi như là làm gì có thú giữ đến mức tấn công con người như thế người ta cũng tán thành ý kiến của ông trưởng làng nếu mà là thu hoang có khi nó còn lê cả xác đi chứ không chỉ có hút máu moi tim như vậy thế nhưng tuyệt nhiên là bọn họ cũng chẳng nghĩ ra thứ gì có thể làm thế cuối cùng người ta chỉ thốt lên hay là hay là hay là cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.